Chào mừng các bạn đến với tập thứ 44 của bộ truyện trinh thám linh dị viện lão quái kỳ án. Trong tập trước, kẻ bắt cóc Diệp Linh Dung ngang nhiên thả một tỷ tiền chuộc từ tầng cao khu chung cư đang xây dựng xuống đất. Tiền bay như lá phủ đầy chân tòa nhà. Hai bền vật lộn, Diệp Phạm phàm vô tình trúng dao tử vong. Sau đó, Diệp dị Nguy mất tích trong một vụ nổ. Viện mục giã phát hiện bí mật động trời của anh ta. Đó là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Giành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Đó là một căn phòng chưa đến 10 mét vuông. Ngoại trừ một cánh cửa sắt ra thì không hề có bất kỳ cửa sổ nào để ánh sáng chui vào. Khi viên mục giả tiện tay bật đèn áp tường đoàn phong đứng đằng sau đã nhanh chóng đóng cửa sắt lại. Khi viên mục giả nhìn thấy vật trong kho phản ứng đầu tiên của cậu là cảm thấy may mắn khi hôm nay chỉ gọi mỗi một mình đoàn phong đến. Nếu không, cậu thật sự không biết phải giải thích với người khác thế nào về những đồ vật trong này. Những vật phẩm ở đây đều được Diệp Dĩ Nguy tự tay sắp xếp. Các thùng các tồng được xếp trồng lên nhau ngày ngắn, phía trên đều được chú thích rõ ràng ngày và chủng loại. Ba bức tường đều được phủ bằng giấy dán tường màu trắng, trên đó dán rất nhiều bức ảnh, đồng thời chú thích rõ ràng sự kiện cùng ngày phát sinh. Từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong mặt viền mục dã mặc dù những người này không biết viền mục giã, nhưng cậu đã nhìn thấy thi thể của họ. Đoàn phong tiến lại gần quan sát cẩn thận, sau đó giật mình hỏi, Tình huống này là thế nào? Viên mộc giã trầm mặt một lúc rồi nói đầy ẩn ý. Đây là bí mật của Diệp Dĩ Nguy. Đoàn phong hỏi Những vụ án trước đó đều do cậu ta làm. Viên mộc giã không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu sau đó yên lặng gỡ những bức ảnh và tư liệu trên tường xuống. Đoàn phong đương nhiên cũng biết đây là những thứ gì nên không ra tay giúp đỡ. Anh ta đứng nhìn Viên mộc giã yên lặng dọn dẹp sạch sẽ những vật trên tường. lúc này có một bộ quần áo trên giá treo ở góc tường đã thù hút sự chú ý của viên mộc giã cậu đi tới mở chiếc túi chống bụi ở bên ngoài ra một chiếc áo khoác màu xám nhìn rất quen, đập vào mắt cậu khi chân tướng hoàn toàn phơi bày trước mặt viên mộc giã tất cả nghi ngờ trước đó của cậu trong nháy mắt đã có đáp án nhưng viên mộc giã nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao Diệp Dĩ Nguy lại làm như vậy chiều việc Diệp Dĩ Nguy là trẻ mồ côi già thì anh ta có một cuộc sống hoàn mỹ, khiến người khác phải hâm mộ. Gia đình giàu có, có nhà có xe, công việc ổn định, giáng dấp còn khá ổn. Diệp dĩ nguy làm tất cả những việc đó là vì cái gì chứ? Viện mục giã nói nhỏ, trẻ mồ côi, anh ta là trẻ mồ côi. Đoàn phòng không nghe rõ nên hỏi lại, cái gì cơ? Viện mục giã không trả lời đoàn phòng, mà lần lượt mở từng chiếc thùng cắt tông ra. Cậu phát hiện trong đó ghi lại từng giai đoạn của cuộc đời Diệp Dĩ Nguy, thậm chí còn có một số tư liệu cực kỳ riêng tư. Trong những chiếc thùng này, viên mục giã tìm được một tờ trần đoán bệnh. Tiếc rằng nó là một trần đoán bằng tiếng Anh. Viên mục giã nhìn kỹ một lúc, nhưng chỉ hiểu được đại khái. Đây là một báo cáo giám định tâm thần. Phía trên có nói là Diệp Dĩ Nguy bị chứng dissociative disorder, hay còn được gọi là tâm thần phân liệt. Viên mục giã kinh ngạc, cầm tờ báo cáo này đứng ngẩn người tại chỗ. Cậu không thể tiếp thu được việc Diệp Diễn Nguy bị tâm thần phân liệt. Bởi vì trong mắt viên mục giả Diệp Diễn Nguy là một người có tư duy nhanh nhẹn, làm việc rất bình tĩnh. Bình thường lúc tiếp xúc không hề phát hiện anh ta có vấn đề gì. Người như vậy, tại sao lại bị tâm thần phân liệt được? Viên mộc giã nghĩ đến đây, bên tiếp tục lật xem những thùng giấy còn lại. Cậu muốn nhìn xem từ bé đến lớn Diệp Diễn Nguy đã trải qua những chuyện gì. Giò rốt ruột, Nên viên mục giả đã không cẩn thận làm đổ một chiếc thùng, một bức ảnh của viên mục giả rơi ra từ trong đó. Đoàn Phong nhặt từng cái một lên, anh ta phát hiện cái thùng này chứa toàn những tư liệu có liên quan đến viên mục giả, chúng cực kỳ kỹ càng, thậm chí còn có hồ sơ từ lúc viên mục giả ở viện mồ côi, điều này lại càng khiến viên mục giả bất ngờ. Đoàn Phong nhìn thấy những thứ này thì không nhịn được trêu một câu không phù hợp với tình hình cho lắm. Chẳng lẽ pháp y diệp thâm yêu cậu à? Nhưng viên mộc dã căn bản không hề nghe đoàn phong nói gì Bởi vì toàn bộ đầu óc của cậu Đã bị một vật khác trong thùng Thu hút sự chú ý Đó là một biên bản nhận nuôi Trên đó có dán một tấm ảnh màu Mặc dù tấm ảnh đã hơi ố vàng Nhưng viên mộc giã vẫn có thể Liếc mắt là nhận ra Đứa trẻ đó chính là anh thạch đầu Viên mộc giã cầm biên bản nhận nuôi lên Cuối cùng nước mắt của cậu Vẫn không nhịn được mà chảy ra Hóa giả anh thạch đầu vẫn luôn Ở bên cạnh cậu Cái cảm giác như đã từng quên biết Trên trần cô vết xẹo do phẫu thuật Còn cả diệp sơn hòa nữa Thật ra viên mộc giả Đã phải nhận ra từ sớm Với cái tính cách kỳ quặc của cậu Thì làm gì có chuyện mới gặp đã thân Đây rõ ràng là xa cách Lâu ngày gặp lại Nhưng viên mộc giả lại không hề nhận ra đối phương Đoàn phong thấy viên mục giả Đột nhiên không kiềm chế được mà bật khóc Trong nhất thời anh ta luống cuống tay chân Đứng ở phía sau Nếu là một cô gái khóc Thì anh ta còn có thể dỗ dành vài câu Nhưng viên mục dã Lại là một người đàn ông đang chảy nước mắt Đoàn phong thật sự không biết phải làm gì Anh ta đành để mặc Chờ viên mục dã khóc cho đã Làm như vậy có lẽ sẽ giải tỏa Đừng những gì tích tụ trong lòng Hôm đó đoàn phong ở bên cạnh Viên mục dã cả một ngày trong kho hàng nhỏ Viên mục dã kiểm tra Từng đồ vật bên trong một lần Cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Dĩ Nguy Lại bước dần từng bước trở thành pháp y khát máu như bây giờ. Sau khi thạch đầu được cha mẹ nuôi đưa ra nước ngoài sống, rồi lấy cho anh ta cái tên Diệp Dĩ Nguy. Ban đầu cuộc sống rất bình yên. Diệp Dĩ Nguy cũng cho là cuối cùng mình cũng có một gia đình. Nhưng không ngờ cha nuôi vì áp lực công việc mà dần trở nên say xỉn. Mẹ nuôi cũng vì thế mà thường xuyên cãi nhau với cha nuôi. Một thời gian sau, cha nuôi bắt đầu ra tay đánh đập mẹ nuôi. Đến cả Diệp Dĩ Nguy đứng ra che chở mẹ nuôi cũng bị đánh Có vài lần mẹ nuôi còn bị đánh phải nhập viện Nhưng Diệp Dĩ Nguy lúc đó vẫn chưa trưởng thành nên quá yếu ớt Đến cả tự vệ mà anh ta còn không làm được Thì nói gì đến bảo vệ mẹ nuôi Có lẽ do trải qua những sự việc giống nhau hết lần này đến lần khác Thế giới tinh thần của Diệp Dĩ Nguy Đã tự sinh ra một Diệp Dĩ Nguy khác hung ác và mạnh mẽ Diệp Dĩ Nguy này xem thường cha nuôi sử dụng bạo lực gia đình, đồng thời còn căm hận mẹ nuôi mềm yếu bất lực khi nhiều lần dung túng cha nuôi. Thế là ngay sau khi Diệp Dĩ Nguy tốt nghiệp đại học, anh ta đã sắp xếp rất khéo léo để hại chết cha mẹ nuôi. Cái chết của họ nhìn qua thì cực kỳ giống tai nạn ngoài ý muốn. Từ đó về sau, hai Diệp Dĩ Nguy bắt đầu dùng chung một cơ thể. Người này biết người kia tồn tại, linh hồn hiền lành chính là anh thạch đầu của viên mục giã. Diệp Dĩ Nguy cũng từng đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng cuối cùng đã từ bỏ điều trị. Thật ra sau khi về nước Diệp Dĩ Nguy vẫn luôn tìm hiểu tin tức của viên mục giã. Sở dĩ anh ta được điều đến thủ đô làm việc cũng vì viên mục giã ở chỗ này. Nhưng do Diệp Dĩ Nguy để mặc một linh hồn khác cùng tồn tại nên đã dẫn đến việc anh ta dần dần không khống chế được bản thân rồi làm ra những vụ huyết án mà viên mục giã đã chứng kiến. Trên đường về Đoàn phong thấy viên mục giả từ đầu đến cuối không nói câu nào thì hỏi giò. Cậu định xử lý những vật này thế nào? Viên mục giã im lặng một lúc rồi nói. Đi ra ngoại ô đi. Cuối cùng viên mục giả đã đốt sạch tất cả mọi thứ trong kho hàng tại một bãi đất trống ở ngoại ô. Bởi vì đối với cậu, Diệp Dĩ Nguy mãi mãi là anh thạch đầu. Khi cậu đốt những vật này thì anh ta sẽ vĩnh viễn là Diệp Dĩ Nguy đã hy sinh vì nhiệm vụ. Đây là điều duy nhất mà viên mục dã có thể làm cho anh thạch đầu. Sau khi Diệp Dĩ Nguy chết, viên mục dã suy sụp một thời gian rất dài. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình trở nên không còn ý nghĩa. Dường như trên thế giới này, chỉ còn có một con chó cần cậu chăm sóc. Nếu có một ngày viên mục dã cũng biến mất giống Diệp Dĩ Nguy, liệu lúc đó có ai nhớ đến cậu như cậu đã từng nhớ Diệp Dĩ Nguy không? Cho dù mấy người đoàn phong liên tục kéo viên mục dã đi liên hoàn, đi hát karaoke, đi tất cả những chỗ sôi động, nhưng viên mục dã vẫn cảm thấy mình không hợp, thậm chí cậu còn chẳng buồn giả vờ giả vịt nữa. Lão Lâm đã từng là bác sĩ tâm lý, anh ta cho rằng sự phủ định tiêu cực của viên mục dã là một loại chấn thương tâm lý, bệnh này cần thời gian để tiêu hóa, chứ không thể chữa được bằng thuốc. Từ lần viên mục dã tạm thời gửi kim bảo cho Đoàn Phong thì nó đã trở thành khách quen tại số 54, chỉ cần viên mục dã ra ngoài có việc, kim bảo sẽ được đưa đến bếp. cho đầu bếp Lưu chăm sóc. Nhưng Đoàn Phong cũng dặn dò, Kim Bảo có thể chạy khắp sân và trong tòa nhà số 54, nhưng chỉ tầng 4 là đừng cho nó lên. Còn về lý do tại sao, viên mục giả không hỏi, Đoàn Phong không nói, đầu bếp Lưu cũng ngầm hiểu mà gật đầu. Vào một buổi sáng, lão Lâm ra nước ngoài họp, bỗng gọi về và nói có chuyện khó giải quyết. Anh ta bảo mọi người mau qua đó xử lý. Lão Lâm nói là có một khách sạn mới khai trường gần sân bay con ma xuất hiện, khiến doanh thù bị rụt giảm thê thảm. Ông chủ khách sạn nhờ người tìm lão lầm. Ông ta hy vọng số 54 căn cứ vào khoa học điều tra một cách thật cẩn thận. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì khách sạn sẽ không thể trụ được quá nửa năm nữa. Trường Khai nghe xong hưng phấn nói, khách sạn ma, thú vị đấy. Có phải thế không hả Hoác Nhiễm? hoặc Nhiễm biết ngay vừa nhắc đến yêu ma quỷ quái, thì kiểu gì Trường Khai cũng sẽ kéo mình vào Cậu ta hơi khẩn trương, nói chuyện đời này, làm gì có ma Anh đừng có mà giả ma giả quỷ ở đây Đoàn phong cười bảo Có ma hay không đi xem một chút là biết mà. Đại quần cười nham nhở Tôi vừa điều tra xong Đây là một khách sạn cao cấp Điều kiện khá tốt Mà lại vừa kinh doanh được nửa năm Nếu không nhắc tới vụ có ma Thì trên mạng đánh giá khá cao Nếu không phải bọn họ chủ động mời chúng ta đến đó Thì chắc không có cơ hội được hưởng thụ Sự phục vụ tại khách sạn hạng sang đâu Mấy người bọn họ bàn tán rất hào hứng Nhưng có vẻ như viên mộc dã Và tàng nam nam chẳng hề quan tâm Viên Mục dã thì không cần phải nói Cậu vẫn chưa phục hồi Từ khi Diệp Diễn Nguy xảy ra chuyện Còn tàng nam nam vẫn còn đang canh cánh Trong lòng việc mình bị Diệp Linh Dung lừa gạt Diệp Linh Dung này Cũng thật ghê gớm Từ khi cha nuôi Diệp Phạm Phạm Bị tên bắt cóc giết chết Cô bé không nói một lời mà dọn vào một viện dưỡng lão cao cấp, đến tận bây giờ vẫn không chịu gặp ai. Mấy người tử lệ đã đến tận nơi gặp mặt vài lần vì muốn tìm hiểu tình hình cụ thể của tên bắt cóc. Nhưng cô bé đều lấy lý do sức khỏe không cho phép để ngăn cản. Tử lệ cũng tìm viên mục dã để thương lượng, nhưng khi anh ta thấy trạng thái của viên mục dã cũng không ổn, thì đành tạm thời gác vụ án lại. Tàng Nam Nam đã đến thăm Diệp Linh Dung một lần khi cô bé còn nằm viện. Cô muốn hỏi Diệp Linh Dung tại sao lại lừa mình. Nhưng khi tặng Nam Nam nhìn thấy cô bé từ đầu đến cuối không nói lời nào thì cũng không thể mở miệng để hỏi được. Đoàn phòng thấy hai người này đều cúi đầu ỉu siêu. Anh ta đành đặt tài liệu trước mặt họ rồi bảo Hôm nay về xem thật kỹ đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi qua đó. Nhớ là phải đọc thuộc tài liệu, biết không? viên mục giả khẽ gật đầu. Sau đó cầm lấy tư liệu rồi ra về. Tặng Nam Nam còn chẳng buồn gật đầu. Cô ném tài liệu cho đại quần rồi lại quay ra chơi với con sóc con của mình. Mặc dù trong thời gian này viên mộc dã không hứng thú với bất cứ cái gì, nhưng cậu vẫn hoàn thành công việc được giao. Vì thế sau khi về đến nhà, viên mộc giã vẫn mở hồ sơ ra và ép mình phải xem. Khách sạn kia được khai trường vào năm ngoái, còn chuyện có ma thì từ lúc khai trương đến giờ vẫn chưa từng dừng lại. Nhưng những lần thực sự có số có má thì chỉ khoảng 1 đến 2 lần. Lúc đầu, Có một người khách, sau khi mới nhận phòng, đã gọi cho Lễ Tân để khiếu nại rằng, điều kiện trong căn phòng của anh ta vô cùng kém, tivi không xem được, điện thoại bàn cũng không thể dùng, đến cả gọi điện khiếu nại cũng phải dùng di động của mình. Nhân viên Lễ Tân nghe xong, lập tức phái người đến sửa, nhưng họ gõ cửa rất lâu mà không có ai dám mở. Cuối cùng nhân viên phục vụ phải dùng thẻ chuyên dụng để mở cửa, nhưng khi họ vào, lại phát hiện trong phòng không có người, mà tivi, điện thoại bàn đều có thể sử dụng. hoàn toàn không hề có vụ hư hỏng. Sau đó, nhân viên lễ tân lập tức gọi lại cho vị khách đó, nhưng không thể nào kết nối được với điện thoại của đối phương. Không ngờ sáng hôm sau, nhân viên quyết dọn vệ sinh lại phát hiện có một vị khách không hiểu sao nằm ngủ tại hành lang thoát hiểm tầng 5. Sau khi nhân viên lễ tân xác minh thân phận, thì đúng là vị khách gọi điện hôm trước. Theo lời kể của vị khách này, đêm qua, anh ta đã tiến vào phòng 5008, nhưng sau khi đi vào, Anh ta nhận thấy căn phòng đó không ổn. Nó rất khác với những hình ảnh quảng cáo trên trang web chính thức. Hơn nữa, trong phòng lại có một mùi tanh thoang thoảng. Mà mùi tanh này chính là mùi của bụi đất bay trong phòng. Anh ta thấy hoàn cảnh của căn phòng này khác quá xa so với tưởng tượng của mình nên nổi giận mà không biết phải chốt vào đâu. Sau đó bật TV lại chẳng xem được gì. Muốn khiếu nại mà điện thoại không có tín hiệu. Cuối cùng anh ta đành dùng điện thoại di động. Gọi vài lần mới kết nối được với lễ tân. Sau khi vị khách này nói xong yêu cầu của mình, anh ta tưởng là khách sạn sẽ nhanh chóng đi lên giải quyết. Nhưng anh ta đợi đến lúc quá buồn ngủ không thể chịu đựng được nữa. Thế là lăn ra giường ngủ tiếp đi. Không ngờ sáng sớm hôm sau, có một chị nhân viên dọn dẹp vệ sinh đã đánh thức, rồi hỏi tại sao anh ta lại ngủ ở hành lang. Vị khách lúc này nói ra số phòng của mình và được nhân viên khách sạn dẫn về kiểm tra. Hóa ra lại không phải là căn phòng mà vị khách này đã vào trước đó, khiến anh ta bị dọa đến mức suýt nữa thì báo cảnh sát. Sau đấy, vì để dẹp yên chuyện này, nên phía khách sạn đã đền bù về mặt kinh tế đối với vị khách đó. Chuyện này coi như chấm dứt tại đây, nhưng không chỉ có một. Chưa đến hai tháng sau, lại phát sinh một chuyện lạ khác. Một cặp vợ chồng đi nghỉ sau khi làm thủ tục nhận phòng, lại phát hiện trong phòng họ có khách khác. Họ đến nói chuyện với nhân viên lễ tần kia. Kết quả khi nhân viên phục vụ dẫn họ lên phòng xem lại, thì trong phòng cân bản không có người khách mà bọn họ nói đến. Về sau, thỉnh thoảng lại xảy ra một số chuyện lặt vật. Ví dụ như phòng không có người ở lại phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Nhân viên trừ ca đêm gặp một vài nhân viên mặc đồng phục quầy ba. Một loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra. Mặc dù khách sạn đã từng nhiều lần nhắc nhở cảnh cáo nhân viên không được nói lung tung, nhưng miệng người đâu phải là thứ quy định có thể quản được. Sau khi xem hết tài liệu, viên mục giả cười thầm trong lòng, sao chuyện này nghe quen quen thế nhỉ? Đây chẳng phải mô típ ma ám lưu hành trên mạng sao? Thế là cậu quăng tài liệu lên bàn trà, ra ngoài chuẩn bị cơm tối cho Kim Bảo, cũng không để ý đến chuyện này nữa. Sáng sớm hôm sau, đoàn người số 54 theo lệch hẹn đến khách sạn ma ám kìa. Giám đốc khách sạn đã đứng chờ sẵn ở cửa ra vào, vừa nhìn thấy xe của nhóm đoàn phòng đến thì tươi cười dạng dỡ. Mọi người vừa xuống xe, vị giám đốc kia đã đón tiếp nồng nhiệt. Mấy vị đại sư đã đến rồi, chúng tôi luôn chống ngóng các vị từng ngày. Sao các vị tới muộn thế? Cả nhóm viền mộc dã quay ra nhìn nhau, sao bọn họ lại thành đại sư hết rồi? Nhưng thấy đoàn phòng không giải thích gì, nên cũng vui vẻ nhận danh xưng này. Đoàn phòng khách sáo nói, phiền anh đưa chúng tôi đi dạo xung quanh khách sạn một chút. Giám đốc lập tức đáp, Tất nhiên, tất nhiên, mời các vị đi theo tôi. Sau đó, khi mọi người đi qua quầy lễ tân, đúng lúc có một đôi tình nhân đang làm thủ tục nhận phòng, người phụ nữ lo lắng nói với người đàn ông, Trên mạng nói nơi này bị ma ám đấy. Người đàn ông cười xấu xa: Vậy mới kích thích chứ. Người phụ nữ đánh anh ta một cái, òn ẻn nói, Đáng ghét. Giám đốc nói với vẻ chán nản, Không giấu gì các vị đại sư. Khách sạn của chúng tôi hiện giờ hoạt động chưa đến 20% công suất. Giống như hai vị khách vừa nãy, chúng tôi đã phải áp dụng rất nhiều ưu đãi mới giữ được. Nếu vẫn áp dụng như giá bình thường, thì có lẽ đến một người khách cũng không có. Đoàn phong giả vờ như thật mà nhìn xung quanh. Nơi này sáng sủa sạch sẽ, không có âm khí gì. Theo lý thuyết thì không nên bị ma ám mới đúng chứ. Giám đốc khách sạn cũng không hiểu rõ. Đúng vậy nhỉ. Theo lý thuyết thì từ khi khách sạn khởi công cũng đã cúng bái thần vị tứ phương. Thời điểm xây dựng càng không cần phải nói. Hơn nữa, tất cả các mặt trong khách sạn đều được bố trí theo tư vấn của Thầy Phong Thủy vừa chiêu tài vừa cản sát. Sao có thể có thứ không sạch sẽ được? viên mục giã không rảnh pha trò với tay giám đốc nhiều đoàn phong. Cậu hỏi thẳng vào vấn đề. Những chuyện quái dị bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Giám đốc khách sạn nói. Thật ra những chuyện kỳ dị nhỏ nhặt Thì từ khi xây dựng khách sạn đã có rồi Ban đầu không ảnh hưởng đến khách hàng Cho nên chúng tôi cũng không để ý Dù sao Những nơi như khách sạn này Thỉnh thoảng có một số thứ đi ngang qua Cũng là chuyện bình thường Chỉ cần bọn họ không làm ảnh hưởng đến khách của chúng tôi Thì chúng tôi cũng sẽ tôn kính thôi Viên mục giã gật đầu Những chuyện kỳ dị thường xảy ra Ở tầng nào Vấn đề này dường như làm khó giám đốc Anh ta nghĩ mãi không ra, sau đó gọi mấy cuộc điện thoại mới quay lại nói với viên mục giả. Vấn đề cơ bản đều xuất hiện từ tầng 11 đổ xuống, những tầng hướng lên trên chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đoàn phong nghi ngờ hỏi, anh xác định là từ tầng 11 trở xuống thì bị ma ám, còn những tầng trở lên thì không sao. Giám đốc gật đầu, đúng thế, không sai được, đặc biệt là tầng 5, có rất nhiều chuyện quái gì. Viên mục giả nói với giám đốc, Đi, vậy trước hết anh đưa chúng tôi đến tầng 5 nhìn xem. Giám đốc nhanh chóng đi trước dẫn đường, không ngờ vừa vào thang máy, viên mộc giã đã thấy đầu mình ong lên. Loại tình huống này trước đó cậu đã trải qua vài lần. Bình thường khi gặp phải mộ tập thể lớn mới xuất hiện, nhưng ở đây đâu có giống như trên đảo Cà Bốc. Đoàn phòng thấy viên mộc giã cầu mày, thì dùng ánh mắt hỏi cậu làm sao. Viên mộc giã khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra. Mọi người nối đuôi nhau ra khỏi thang máy Đi vào tầng 5 của khách sạn Không biết vì sao Mặc dù tất cả các tầng trong khách sạn Đều được bố trí giống hệt như nhau Nhưng riêng tầng 5 này Lại đem đến cảm giác khác biệt Dường như nó có một loại bầu không khí U ám tự nhiên Giống như những ngôi nhà gạch Đã tồn tại mấy chục năm rồi vậy Vừa bước vào đã có cảm giác nhiệt độ giảm xuống vài độ Lúc này giám đốc nhìn xung quanh Sau đó lo lắng nói Hai chuyện xảy ra lần đó đều ở tầng 5 và nhân viên phục vụ cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ ở tầng 5 nhất đại quần cũng bị đoàn phòng tác động vừa đi vừa líu lưỡi nói nơi này âm khí nặng thật cầu này khiến mặt vị giám đốc kia cắt không còn giọt máu tầng 5 Nam năm bất đắc dĩ lắc đầu hỏi giám đốc anh có biết trước khi xây dựng khách sạn thì chỗ này là gì không giám đốc ngấp nghĩ một chút rồi nói là một công viên ông chủ chúng tôi nói Lúc đó còn tìm một vị cao nhân đến xem, nói là phong thủy của nơi này vô cùng tốt, không hề có mộ hoang. Không ngờ sau khi xây khách sạn xong, lại không ngừng có chuyện kỳ quái xảy ra. Trường Khải cũng hỏi xen vào thời điểm xây dựng khách sạn có chuyện kỳ lạ nào không? Giám đốc lắc đầu không có, nếu không chẳng đợi đến khi xây dựng xong ông chủ của chúng tôi đã mời cao nhân đến xem rồi, sao còn để xảy ra ảnh hưởng không tốt như bây giờ chứ? Đoàn phong hỏi Bây giờ tầng 5 có khách không? Giám đốc liên tục lắc đầu. Tất cả các phòng đều chống không? Trước khi các vị đại sư đến, chúng tôi không dám mạo hiểm để khách vào ở. Đoàn phòng gật đầu. Được, thế này đi. Để tránh thời điểm chúng tôi thi pháp làm tổn thương đến anh, anh giao hết thể phòng của tầng 5 cho chúng tôi được không? Giao xong thì anh tạm thời có thể rời đi. Giám đốc khách sạn dùng vẻ mặt như được đại xá, vội vàng giao thể phòng đa năng cho đoàn phòng. sau đó nói một câu cảm ơn, rồi quay người chạy mất. Xem ra, tay giám đốc này cũng rất sợ hãi, nếu không thì không chạy nhanh hơn thỏ như thế. Đoàn phong cầm thẻ phòng trong tay, về mặt buồn cười nói với mọi người, mấy vị đại sư, chúng ta đi chứ. Mọi người đều thấy buồn cười, ngoại trừ viên mục giả từ đầu đến cuối vẫn ngờ ngờ ngác ngác. Cậu luôn cảm giác không khí nơi này khiến cậu không thoải mái, mặc dù hiện giờ cậu chưa thể nói rõ nguyên nhân là gì. Lúc này, đoàn phong thấy viên mục giả vẫn không nói gì, anh ta quay lại hỏi Cậu thấy thế nào? Viên mục giả suy nghĩ một lúc rồi nói Từ trường ở đây không bình thường Theo kinh nghiệm của tôi có thể phán đoán trước đây ở nơi này có không ít người chết Nhưng nghe vị giám đốc kia nói thì nơi này trước đây là một công viên Hẳn không phải là nơi có nhiều người chết mới đúng chứ Đoàn phong không quá để ý Lời tay giám đốc kia nói cậu cứ nghe cho biết thôi Ai biết được anh ta biết bao nhiêu về mảnh đất này? Cho dù đúng như anh ta nói, trước đây nơi này là một công viên, nhưng trước khi thành công viên thì sao? Ai biết được chính xác trước đây mảnh đất này dùng để làm gì? Viên mục Dã thấy cũng đúng, cậu gật đầu. Mọi người tập trung đông đúc khiến tử trưởng bị nhiễu loạn. Anh mở cho tôi một phòng riêng để tôi tự kiểm tra một mình xem sao. Đoàn phong cười. Chuyện này thì đơn giản. Có điều tình huống này có thể khác so với những chuyện cậu đã gặp phải. Nếu như hai chuyện người quản lý kia nói là thật, vậy thì từ trường tư duy ở nơi này có thể giam giữ người sống đấy. Viên mục giã cười nói, không sao đâu, chỉ cách nhau một bức tường thôi mà. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ kêu cứu thật to để mọi người có thể nghe thấy. Đoàn phòng thấy cũng đúng, anh ta dùng thể đa năng khi nãy giám đốc đưa trò mở cửa phòng 5012. Được rồi, vậy cậu cẩn thận đấy. Lúc đó Viên mục giã cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Để đọc từ trường tư duy của nơi này Lúc đóng cửa Cậu còn vẫy tay với mấy người đoàn phong Nhưng sau khi đóng cửa quay người lại Thì cậu sững sở tại chỗ Không gian căn phòng khác hẳn khi nãy Không chỉ là cách bày biện Rồi đồ dùng trong phòng Ngay cả màu sắc giấy dán tường cũng khác biệt Mà điều khiến viên mục dã ngạc nhiên nhất Lại không phải là thứ này Đây là một căn phòng tiêu chuẩn bình thường Cho dù xa hòa đến mấy Thì cũng chỉ cần liếc mắt một cái Là có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng Trước kia, khi viên mục giả độc từ trường tư duy thường sẽ xuất hiện con người, bởi vì đó là ký ức của họ khi còn sống, nhưng căn phòng trước mặt này chẳng hề có một ai. Chuyện gì thế này? Viên mục giả lập tức quay người mở cửa, nhưng khi cửa phòng mở ra, phía bên ngoài cũng đã thay đổi hoàn toàn. Hành lang khi nãy còn vắng ngắt không một bóng người, giờ xuất hiện một hướng dẫn viên du lịch đang sắp xếp phòng, mà nhóm đoàn phòng khi nãy còn đứng ngoài cửa không biết giờ đã đi đâu hết. Điều khiến viên mục giã càng ngạc nhiên hơn, đó là phong cách trang trí trong hành làng cũng thay đổi, phong cách giống như lùi lại hai chục năm trước. Đúng lúc cậu đang tất thần, thì có người ở sau lưng nói với cậu, quý khách, phiền anh tránh được một chút. Viên mục giã quay lại, thì thấy là một nữ nhân viên phục vụ đang kéo theo chiếc máy hút bụi cồng cành, hút bụi trên tấm thảm dưới chân. Viên mục giã đã từng gặp nhân viên phục vụ của khách sạn này, chắc chắn đồng phục không phải là kiểu mà người nhân viên này đang mặc. Hơn nữa, điều quan trọng không phải cái này. Điều khiến viên mục giả khiếp sợ là nữ nhân viên này có thể nhìn thấy cậu. Nữ nhân viên phục vụ thấy viên mục giả vẫn ngần người không nhúc nhích, đành kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Quý khách, phiền anh tránh đường một chút. Lần này viên mục giả mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhường đường cho người ta, rồi nói. Xin hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy? Nữ nhân viên phục vụ cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ chỉ ra đằng sau lưng. Cửa thang máy có lịch vạn niên bên trên có ngày tháng. Viên mục dã vội vàng đi theo hướng nữ nhân viên phục vụ chỉ. Giữa đường cậu còn gặp mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục giống nhau, mỉm cười chào cậu. Hiển nhiên những người này đều nhìn thấy viên mục dã Quả nhiên, ở khoảng trống giữa hai thang máy có một chiếc đồng hồ điện tử treo tường. Thời gian hiển thị trên đó là ngày 19 tháng 2 năm 2000. Sau khi nhìn thấy thời gian trên chiếc đồng hồ điện tử treo tường kia, viên mục dã hít vào một hơi lạnh. xem ra tất cả cảnh tượng trước mắt cậu đều thuộc về ngày 19 tháng 2 của 20 năm trước chẳng lẽ mảnh đất này 20 năm trước cũng là một khách sạn có điều theo bảng hiển thị trong thang máy thì khách sạn này chỉ có 11 tầng mà thôi nhưng tất cả những chuyện này là từ trường tư duy của ai lần trước khi viên mục giả bị kẹt dưới đường hầm mỏ của núi viên mạo cũng từng gặp tình huống tương tự ở đó cậu cũng gặp một thợ mỏ đã chết nhiều năm Người đó còn tốt bụng dẫn cậu đi ra khỏi đường hầm sụp đổ rắc rối phức tạp. Sau đó, viên mục giã đã từng hỏi đoàn phong và tiến sĩ Lâm. Bọn họ đều cảm thấy, sở dĩ viên mục giả có thể gặp được người thợ mỏ đã chết từ lâu kia, hẳn là một khoảnh khắc thời gian trùng lập vô cùng hiếm hoi. Cũng chính là thứ mà chúng ta vẫn gọi là xuyên qua thời không. Nhưng viên mục giả lại cảm thấy chuyện không huyền ảo như thế. Nếu như lúc đó thực sự xuyên qua thời không, vậy tại sao cậu lại quay về dễ dàng như thế được? Rõ ràng là chuyện này không logic. Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Viên Mộc Dã thuận đà đi vào, bởi vì cậu cảm thấy nếu như mình thực sự đã gặp thời gian trùng lập, quay về 20 năm trước, vậy có nghĩa là cậu có thể ra khỏi khách sạn này, nhìn ngắm thế giới của 20 năm trước như thế nào. Ôm tâm trạng muốn nhìn thử một chút, Viên Mộc Dã đi vào thang máy, đồng thời ấn phím xuống tầng 1. Lúc này trong thang máy, ngoại trừ Viên Mộc Dã thì còn có một đôi mẹ con, nghe hai người nói chuyện. thì hình như họ đang chuẩn bị xuống tầng 2 ăn sáng. Trong lòng viên mục Giả rất muốn bắt chuyện mấy lời với cô bé kia, sợ mặt cô bé thử xem có phải thực thể hay không. Nhưng cuối cùng viên mục Giả sợ mẹ cô bé sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái, nên không dám dờ tay ra. Thang máy mở ra, hai mẹ con kia đi ra ngoài. Lúc này trong thang máy chỉ còn một mình viên mục Giả. Nhất thời trong lòng cậu cảm thấy phấn khởi, vì nếu chứng minh cậu đã xuyên không, thì có phải cậu có thể quay về tìm anh thạch đầu của 20 năm trước không? Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, thì thang máy đã xuống đến tầng 1. Nhưng sau khi cửa thang máy mở ra, thì tình huống trước mặt lại hoàn toàn khác so với suy đoán của viên mục giã. Bên ngoài thang máy là một màu đen kịt, không có một chút ánh sáng nào. Thoáng chốc viên mục dã muốn bỏ cuộc, không biết mình có nên ra khỏi thang máy hay không. Trần chờ một lúc, viên mục giã lấy hết dũng cảm bước ra ngoài, Kết quả cậu đi được hai bước, ra khỏi thang máy, lại ngạc nhiên phát hiện mình đang đứng ở tầng 5. Chuyện gì thế này? Viên mộc giã không hiểu nhìn xung quanh, nữ nhân viên phục vụ khi nãy vẫn đang cần cù hút bụi trên tấm thảm. Xem ra mình quả thật đã quay lại tầng 5 rồi. Giờ khác này, có một vấn đề nghiêm trọng phát sinh đối với việc viên mộc giã xuyên không. Nếu như cậu thật sự xuyên không, thì tại sao không thể đi ra khỏi tòa nhà này? vì vậy, cậu lấy điện thoại di động ra. Kết quả không hề có chút tín hiệu nào. Nếu như viên mộc giã chỉ đơn giản là bị mắc kẹt trong từ trường tư duy của người khác, mà người đó không biết đến sự tồn tại của cậu, vậy thì cậu chỉ cần hét to lên, gọi mấy người đoàn phong đến là có thể phá vỡ từ trường này. Nhưng vấn đề là những người khác ở nơi này đều có thể nhìn thấy viên mộc giã. Nếu cậu hét ầm lên như thế, nhất định sẽ bị bọn họ coi là kẻ thần kinh. Trong lúc đang không biết nên làm gì Đột nhiên cậu nhớ đến hai mẹ con vừa rồi Nói tầng 2 là phòng ăn Hay là cậu cũng thử xem Ngoài tầng 5 ra Cậu còn có thể đi vào các tầng khác không Nghĩ vậy viên mục dã lo lắng Quay lại chồng thang máy Cậu âm thầm cầu nguyện trong lòng Hy vọng mình không phải quen quần trong tầng 5 này Có lẽ vị thần tiên nào đó Đã nghe được lời cầu nguyện của viên mục giã Khi thang máy mở ra Bên ngoài là cảnh tượng khá ồn ào Cậu bước ra ngoài Thuận lợi đi đến phòng ăn ở tầng 2. Lúc này có nhân viên phục vụ đi đến hỏi cậu muốn ăn gì. Một phần viên mộc dã không thấy đói. Hơn nữa, cậu cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì trong tình huống chưa biết rõ hoàn cảnh này. Nên khoát tay nói, cảm ơn, tôi đến tìm người. Ngay câu này, nhân viên phục vụ cũng không hỏi thêm gì nữa, đưa tay làm động tác mời tự nhiên. Sau khi viên mộc dã đi vào phòng ăn thì cẩn thận quan sát những người khách đến dùng bữa. xác nhận trang phục của bọn họ phù hợp với thời trang của 20 năm trước Đúng lúc viên mục giã đi dạo loanh quanh không xác định trong phòng ăn không biết nên bắt chuyện với ai thì cậu đột nhiên nhớ ra tuy điện thoại của mình không còn tín hiệu nhưng không có nghĩa là nó không quay chụp được Thế là cậu lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp một vài tấm ảnh trong phòng ăn để xem khi quay về hiện thực thì những bức ảnh này có còn không Đúng lúc này viên mục dã đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng nói trẻ con Chú à, chú đang cầm máy ảnh ạ?" Viên Mộc Dã quay lại, phát hiện ra là cô bé cậu đã gặp trong thang máy, cậu thấy hơi xấu hổ, đang định chụp trộm mấy bức ảnh nhưng lại bị một cô bé bắt gặp. Viên Mộc Dã bèn vừa cười vừa nói, "Đúng, đây là kiểu mới nhất, mấy ảnh kỹ thuật số." Nói xong câu này, Viên Mộc Dã cảm thấy hơi trột dạ, mặc dù cậu biết 20 năm trước không ai biết điện thoại cảm ứng là gì, nhưng nói dối không chớp mắt thế này không phải phong cách của cậu. may mà lúc này mẹ của cô bé đi đến, cô ta nhìn thoáng qua chiếc điện thoại trong tay Viên Mộc Dã, ngạc nhiên hỏi: chiếc máy ảnh kỹ thuật số này mỏng thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Xem ra sự hiểu kỳ là một thứ di chuyển, không còn cách nào khác. Viên Mộc Dã đành nói: đúng thế, tôi mới nhờ người mua ở nước ngoài về. Người phụ nữ nghe thấy thế thì vẻ mặt lộ ra sự hâm mộ rõ ràng. Sau đó cô ta than nhẹ. lần trước tôi muốn nhờ một người bạn mua hộ chiếc máy ảnh Sony của Nhật Bản nhưng cha con bé lại nói không cần thiết làm lần này đi chơi vẫn phải dùng cái máy ảnh chụp phim kia Viên Mộc Dã nhanh trí nói hay là tôi chụp cho hai người vài tấm đến lúc đó chồng cô nhìn thấy ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số nét hơn so với ảnh chụp bằng phim cuộn thì sẽ đồng ý cho cô mua máy ảnh kỹ thuật số thôi người phụ nữ ngượng ngùng hỏi chuyện này có phiền anh không Viên mục Dã cười đáp Không sao, chỉ là mấy bức ảnh thôi mà. Sau đó viên mộc dã chụp cho hai mẹ con họ một bức ảnh cạnh cây tùng ở cửa phòng ăn, sau đó thêm một tấm ở bể cá lớn chỗ quầy phục vụ. Chụp xong, viên mộc dã bảo họ để lại thông tin liên hệ, khi nào rửa xong ảnh chụp sẽ gửi cho họ. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của viên mộc dã đột nhiên đổ chuông, cậu thấy đoàn phòng gọi đến thì lập tức ấn nút nghe. Tiếng đoàn phòng vang lên đứt quãng trong điện thoại. "Viên, cậu, tôi nói này, khách sạn này Nhiều năm trước đây Sự cố Chết rất nhiều người Cậu nhất định phải Nghĩ cách quay về trước khi sự cố phát sinh Thời gian là buổi đêm 10 giờ Phút viên mục dã còn muốn hỏi lúc xảy ra chuyện chính xác là mấy giờ Thì đoàn phong không hề tạm biệt đã tắt máy Hai mẹ con người phụ nữ đứng cạnh cậu Nhìn thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc viên mục dã đành phải kiên nhẫn giải thích Đây là phiên bản kết hợp Của máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động Sau đó Viên mục dã thử gọi lại mấy lần nhưng đều không thể kết nối được. Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử treo trên tường, bây giờ là 3 giờ 45 phút chiều. Đoàn phòng nói, thời gian xảy ra sự cố là hơn 10 giờ đêm, nói cách khác, sự cố này sẽ phát sinh trong khoảng từ 10 giờ đến 0 giờ. Viên mục dã đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy bên dưới là một mảng xanh tươi đẹp đẽ, không biết có chuyện gì đã khiến nhiều người cùng gặp nạn như vậy. Bây giờ còn cách thời điểm xảy ra sự cố chưa đến 7 tiếng cho nên viên Mộc giã không vội vàng rời đi Đương nhiên cậu cũng không biết làm cách nào để rời khỏi đây Trong mặt viên Mộc giã nhất định phải tìm hiểu rõ một chuyện đó chính là có phải mình đã xuyên không về đây không? Những người trước mặt này còn sống hay đã chết? Vì muốn làm rõ điều này viên Mộc giã lấy cớ cho cô bé kia xem ảnh chụp, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, hướng dẫn cô bé sử dụng điện thoại thông minh Nhưng sau khi nắm lấy bàn tay đó, viên mộc giả mới phát hiện tay cô bé vẫn còn ấm. Viên mục giả thì thầm ngạc nhiên. Không phải người chết, bọn họ vẫn còn sống. Một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu viên mộc giả, Nếu như cậu đã thực sự xuyên không rồi, vậy có phải biểu thị cho việc cậu có thể cứu những người trong khách sạn này hay không? Nhưng cậu nghĩ lại, nếu như cậu thay đổi lịch sử thì sao? Có khi nào lại bởi vậy mà hại chết nhiều người hơn không? Tất cả đều là ẩn số, viên mục giã không biết nền lựa chọn thế nào. Lúc này cô bé thấy viên mục giã thất thần thì tò mò hỏi, Chú ơi, chú nghĩ gì thế? Viên mục giã cười, Không có gì, đúng rồi, cha cháu đâu, sao không xuống ăn cùng mẹ con cháu? Mẹ cô bé thở dài, Đừng nhắc nữa, chúng tôi vừa mới đến thủ đô được một ngày, anh ấy đã bị đơn vị gọi về. Chúng tôi đặt tua ba ngày, về trước cũng không được hoàn tiền, cho nên hai mẹ con chúng tôi ở lại tiếp tục đi chơi. Viên mục giã hiểu rằng, cha của cô bé này vì vậy mà đã tránh được một kiếp nạn. Cậu cúi đầu nhìn cô bé đáng yêu, nảy sinh lòng chắc ẩn. Nghĩ đến đây, viên mục dã nói nhỏ về mẹ cô bé. Tôi biết những lời tôi nói tiếp theo đây, cô sẽ không tin. Nhưng nếu như cô nghe theo, có thể sẽ cứu được mạng sống của hai mẹ con cô. Người phụ nữ kia ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn viên mục dã Anh nói đi. Viên mục giã thấy người phụ nữ kia chịu lắng nghe lập tức trầm giọng xuống nói Mặc cho cô có tin hay không Thật ra tôi đến từ tương lai 20 năm sau Thứ tôi dùng để chụp ảnh cho mẹ con cô không phải máy ảnh kỹ thuật số cao cấp gì cả mà là điện thoại thông minh của 20 năm sau Sau 10 giờ tối nay tòa nhà này sẽ gặp phải sự cố Cho nên nếu cô muốn sống hãy lập tức đưa con rời khỏi nơi này Không ngờ viên mục giã vừa dứt lời Người phụ nữ kia lại nhìn cậu như người điên. Sau đó kéo con gái bước nhanh như chạy trốn. Có lẽ cô ta thực sự cho rằng viên mục giả là người điên. Thật ra cũng không thể trách họ. Thử nghĩ mà xem, tự nhiên có một người xuất hiện nói rằng người đó đến từ tương lai 20 năm sau. Có lẽ người có logic bình thường đều sẽ cho rằng mình gặp phải kẻ điên nhỉ. Viên mục giả nhìn theo bóng lưng hai mẹ con người kia mà cười khổ. Xem ra muốn cứu người cũng không hề đơn giản. Cậu vốn định dùng mấy cách cực đoan như ấn chuồng báo cháy hay gì đó. Nhưng vì không biết thời gian cụ thể, cho dù ấn chuồng cảnh báo thì chẳng bao lâu sau, người ta cũng phát hiện ra đây chỉ là một trò đùa ác ý. Họ có chạy ra cũng sẽ quay về. Đến lúc đó vẫn không cứu được những người này. Bởi vậy cuối cùng viên mục giả vẫn quyết định từ bỏ. Vì cậu không thể biết nếu thay đổi lịch sử sẽ có kết quả như thế nào. Đã là chuyện định trước phải xảy ra thì cho dù mình có làm gì Cũng đều là phí công. Trong lúc viên mục dã chán nàn quay lại tầng 5, thì lại nhìn thấy hai mẹ con vừa nãy đứng ở cửa thang máy chờ cậu. Viên mục dã lại gần và nói, Có lẽ lời tôi vừa nói đã dọa hai người. Có điều xin cô hãy tin tôi. Tôi không phải kẻ lừa đảo. Chỉ cần cô rời khỏi khách sạn này là có thể tránh được một kiếp nạn. Người phụ nữ nghe viên mục dã nói xong thì hơi do dự. Cuối cùng giống như hạ quy tâm rất lớn, bảo, Thật ra... Thật ra ngay từ đầu tôi đã chú ý đến trang phục của anh. Khác hẳn những người khác. Không giấu gì anh. Tôi làm việc ở một tạp chí, chuyên phụ trách mảng thời trang. Kiểu quần áo của anh mặc rất mới lạ. Tôi chưa từng nhìn thấy thiết kế quần áo nam nào gọn gàng như vậy. Còn cả điện thoại của anh nữa. So với anh, cái bây giờ chúng tôi dùng giống như cục gạch vậy. Viên mục giã nghe người phụ nữ nói một chàng, cuối cùng nóng nảy bảo. Nói như vậy là cô tin tôi đến từ 20 năm sau sao? Người phụ nữ gật đầu. Nếu đúng như anh nói, chỉ cần rời khỏi khách sạn này là có thể tránh được một kiếp. Vậy tôi đồng ý thử một lần. Dù sao, việc chúng tôi có rời khỏi khách sạn hay không cũng không có lợi hay hại gì với anh. Cho nên tôi cảm thấy anh không cần phải lừa gạt tôi. viên mục dã thở vào, cậu nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Bây giờ vẫn còn thời gian, hai người mau quay về phòng thu dọn đồ đạc. Sau đó tìm một cửa hàng ăn nhanh, mở cửa 24 giờ nào đó, ngồi chờ. Nhất định phải nhớ kỹ. Chỉ cần qua 12 giờ đêm này là sẽ không sao. Nhanh đi thu dọn đồ đạc. Sau khi hai mẹ con họ quay về phòng, trong lòng viên mộc giã dối bời. Cậu không biết mình làm như thế này là đúng hay sai. Có lẽ chỉ cứu có hai mạng người sẽ không làm thay đổi vận mệnh đâu nhỉ. Không bao lâu sau, hai mẹ con kia đã dọn dẹp xong hành lý. Sau đó bọn họ cùng viên mộc giã đi vào thang máy xuống tầng 1. Nhưng vào thời điểm thang máy di chuyển, đèn trong thang máy đột nhiên chớp lấy mấy lần. Ngày sau đó khách sạn bắt đầu rung lắc mạnh liệt, dọa hai mẹ con kia ôm chặt lấy nhau. Viên mục giã giận dò. Chút nữa thang máy mở ra, hai người ra ngoài trước đi. Người phụ nữ sợ hãi nói. Vậy còn anh? Viên mục giã lắc đầu. Tôi không thể rời khỏi tòa nhà này. Cô đừng quên, tôi đến từ 20 năm sau. Tôi muốn quay về. Đúng lúc này thang máy đi đến tầng 1, nhưng bên ngoài cánh cửa vẫn là một màu đen xì. Viên mục giã biết. thế giới trong mắt mình có sự khác biệt với thế giới trong mắt hai mẹ con họ nên cậu đẩy hai mẹ con ra khỏi thang máy để họ chạy nhanh ra cửa chính Người phụ nữ nhìn viên mục giả một chút, nói Cảm ơn, rồi ôm con chạy đi Sau đó cửa thang máy tự động khép lại Trong tình huống viên mục giả không hề ấn bất cứ phím nào đã tự mình quay lại tầng 5 Theo thang máy càng lên cao tòa nhà rung lắc càng mạnh Viên mục giả thực sự nghi ngờ không biết mình có về lại được tầng 5 hay không có khi nào thang máy bị kẹt nửa đường không mày sao vào thời khắc cuối cùng cửa thang máy mở ra viên mục Dã nhanh chóng chạy ra ngoài và kết quả là đột ngột đâm vào một người ở bên ngoài người này bắp thịt rắn chắc và một cái đã khiến bà vai viên mục Dã đau đớn viên mục Dã ngẩng đầu nhìn lên phát hiện người mình vừa va vào là đoàn phong tâm tình của cậu lập tức được thả lỏng sau đó cả người thoát lực Dựa vào tường và trượt xuống. Chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh. Nếu như viên mục dã chậm một bước thôi, có lẽ sẽ vĩnh viễn bị giữ lại trong tòa nhà 20 năm trước. Mấy người đoàn phòng cũng lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Chuyện là sau khi viên mục dã đóng cửa, họ vẫn đứng ngoài cửa, vì sợ cậu ở bên trong cầu cứu lại không có ai nghe thấy. Nhưng bọn họ chờ ở ngoài gần một tiếng đồng hồ, vẫn không thấy viên mục dã đi ra. Cuối cùng đoàn phòng sợ cậu ở trong đó cả phải chuyện bất ngờ. nên dùng thẻ phòng mở cửa ra. Kết quả khi vào phòng, tất cả đều ngạc nhiên trợn tròn mắt. Nào còn thấy bóng dáng viên mục dã ở trong phòng. Đại quân và Trường Khai lật hết cả phòng lên, chỉ thiếu nước dạch đệm ra xem cậu có trong đó hay không. Đại quân không thể tin nổi. Một người còn sống sơ sơ, sao lại biến mất như thế được? Đoàn phòng câu mày nói, Nam nằm, màu nghĩ cách điều tra mảnh đất này trước khi được xây dựng thành công viên thì được dùng làm gì? Tàng Nam Nam không dám trì hoãn một giây nào, lập tức dốc hết vốn liếng ra tìm. Cuối cùng cũng điều tra ra được, 20 năm trước, mảnh đất này đã từng có một khách sạn 5 sao 11 tầng. Nhưng vào lúc 11 giờ 40 phút đêm ngày 19 tháng 2 năm 2000, nó đã bị sụp đổ do xảy ra một trận động đất với cường độ 6,4 độ Richter. Cuộc điều tra sau đó đã phát hiện ra, kết cấu tổng thể của khách sạn này có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, không đạt tiêu chuẩn về kháng chấn, chống chấn động. Cho nên mới xảy ra thảm kịch đó Lúc ấy trong khách sạn có 3 đoàn khách du lịch Và một số khách lẻ Tổng số khách vượt hơn 200 người Sự cố này khiến 143 người chết 23 người bị thương nặng Số lượng khách đông nhất Là ở những tầng giữa Trong đó tầng 5 là đông nhất Gần như tất cả các phòng đều kín khách Cho nên tầng 5 có số khách gặp nạn nhiều nhất Mọi người nghe xong Cũng không biết phải làm gì Viên mộc giã bỗng dưng biến mất vào không khí Không biết đi đâu Đại quân thậm chí còn nghi ngờ viên mộc giã đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Nhưng sau khi họ kiểm tra thì lại phát hiện trong phòng chỉ có mỗi một cái lỗ thông hơi rộng 30-40cm. Với vóc người của viên mộc dã thì khó có thể chui qua được. Cuối cùng đoàn phòng lên tiếng. Mọi người đồng hoảng hốt. Viên nhất định vẫn còn trong phòng. Chúng ta cứ cho cậu ấy chút thời gian. Tôi tin cậu ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách quay lại căn phòng này. Nói rồi anh ta đóng cửa phòng lại đồng thời bắt đầu gọi điện thoại cho viên mộc Dã. Ban đầu gọi mấy lần đều không thể kết nối được, về sau khó khăn lắm mới kết nối được thì lại không nghe rõ tiếng đối phương. Không còn cách nào khác, đoàn Phong mặc kệ viên mộc giã có nghe được hay không, anh ta vẫn nói sơ qua tình hình cho cậu biết, để cậu có thể nhanh chóng nghĩ cách quay về thế giới thực tại. Thật ra, từ khi đoàn phòng gọi điện thoại cho đến khi viên mộc giã quay về mới chỉ có mấy phút, mà viên mục dã cũng không phải ra khỏi thang máy mà là ra khỏi căn phòng 5012 lúc ban đầu cậu vào. Khi Đoàn Phong mở cửa ra lần nữa thì đúng lúc viên mục dã hốt hoảng ngã từ bên trong ra ngoài, đâm thẳng vào người Đoàn Phong. Có thể thấy lúc đó cậu cuống đến mức nào. Có điều phản ứng như vậy cũng bình thường, thử hỏi có ai bị kẹt lại trong một tòa nhà sắp đổ sụp mà không hoảng sợ đâu. Đó chính là cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Sau khi nghe đoàn phong kể lại những chuyện đã xảy ra, viên mục giả ngừng lại, hỏi họ có tài liệu chi tiết về sự cố năm đó không? Tăng Nam Nam đưa di động cho cậu. Tôi đã tra được một phần, nhưng hồi đó Internet còn chưa phát triển, có nhiều chi tiết không tường tận. Muốn điều tra số liệu cụ thể thì phải đi đọc tài liệu về thảm kịch này. Viên mục giả cầm điện thoại di động đọc qua, đột nhiên mặt cậu biến sắc. Mọi người vừa nói thời gian xảy ra cơn địa chấn đó chính xác là khi nào. Đoàn phòng nói ngay không cần nghĩ 11 giờ 40 phút đêm 19 tháng 2 năm 2000 Viên mục dã nghề xong bên đưa lại điện thoại cho tầng Nam Nam cậu kinh ngạc nói Thời gian đã thay đổi rồi, sao lại như vậy? Lúc này mấy người đoàn Phong mới phát hiện, tin tức họ tra được trên mạng đúng là đã thay đổi Mặc dù ngày xảy ra sự cố vẫn là ngày 19 tháng 2 năm 2000 nhưng thời gian xảy ra vụ việc lại sớm hơn 5 tiếng đồng hồ Đoàn Phong ngạc nhiên Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại xảy ra trước thời hạn chứ? Viên mục giã khẽ vuốt chán, nói với giọng hối hận. Nhất định là do tôi đã làm thay đổi lịch sử. Mọi người nghe xong đều xôn xao, trường khai liên tục lắc đầu. Sao có thể như thế được? Chẳng lẽ khi nãy, anh thực sự đã xuyên qua thời không ư? Những người khác còn định hỏi thêm, nhưng đều bị đoàn phong ngăn lại. Anh ta hỏi khẽ. Sao cậu xác định được là cậu đã xuyên không Mà không phải là từ trường tư duy của người đã chết Viên mục giả thở dài Tôi đã chạm vào tay một cô bé Tay của cô bé đó rất ấm Nếu như thứ tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh Thì tại sao tay cô bé kia lại ấm như vậy Đoàn phong cẩn thận dò hỏi Vậy cậu đã làm gì Ngay câu này Nên mặt viên mục giả nặng nề Cậu im lặng một lúc mới nói Tôi đã thả hai người đi Hoác nhiễm nghi ngờ Không thể nào em đã đọc lại tin tức rồi, mặc dù thời gian đã thay đổi, nhưng số nạn nhân không thay đổi. Viện Mộc Giả sững người, cậu nói, số người chết là cố định, nếu như hai mẹ con người phụ nữ đó may mắn thoát chết, vậy thì... Đoàn Phong tiếp lời Viện Mộc Giả, vậy thì có người khác đã chết thay bọn họ. Về mặt Viện Mộc Giả trở nên chán nản, đây là kết quả cậu không muốn nhìn thấy nhất, nếu biết trước sẽ như vậy, thì cậu chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện này. Nghĩ đến đây, viên mục Dã lấy điện thoại di động của mình ra, trong đó vẫn còn lưu giữ ảnh chụp hai mẹ con kia. Cậu vốn cho rằng khi mình quay trở về, thì những bức ảnh này sẽ biến mất. Nhưng lúc này, ảnh chụp trong điện thoại vẫn còn rõ ràng, không hề có điểm nào giống như đã chụp 20 năm về trước. Mấy người đoàn phong vây lại xem ảnh trên điện thoại. Tầng 5 nam và trường khai đều an ủi viên mục Dã. Nếu tôi gặp mẹ con họ, nhất định cũng động lòng chắc ẩn. Viên Mộc Giã nhớ đến địa chỉ mà cậu ghi chú và bức ảnh. Cậu nói với giọng nghiêm túc: Tôi có lưu lại thông tin địa chỉ của họ. Muốn biết năm đó họ còn sống hay không, đi xem là biết. Đồn phòng kéo cậu đứng lên. Được rồi, trước hết đừng để ý đến chuyện đó. Bây giờ đã tìm được vấn đề của chỗ này. Xem ra khách sạn này đã xây đúng vị trí của khách sạn đã sụp đổ, cho nên mới có tình huống đặc thù khiến nơi này bị từ trường tư duy quấy nhiễu, thấy được ảo cảnh. Nhân viên Mộc Giã lại lắc đầu. Vậy tôi thì sao? Thứ tôi nhìn thấy đâu phải ảo cảnh. Đoàn phòng bảo, cậu không phải người bình thường. Có lẽ khi cậu vào trong phòng, đúng lúc gặp phải đường hầm thời gian, cho nên mới quay lại quá khứ một thời gian ngắn. Từ đó thay đổi vận mệnh của hai mẹ con kia. Đại quần lo lắng. Đã tìm được vấn đề, nhưng bây giờ giải quyết nó thế nào? Từ trường tư duy là thứ không nhìn thấy hay sợ thấy được, nên càng không biết làm thế nào để tiêu trừ nó. Nếu như không thể tiêu trừ, thì khách sạn này chỉ có thể kết thúc một cách ảm đạm. Đoàn phòng ngẫm nghĩ một lúc. Cách thì nhất định sẽ có. Chẳng qua chúng ta tạm thời trường nghĩ ra mà thôi. Thế này đi, ngày mai lão lầm về trước. Đến lúc đó, bảo anh ta nghĩ cách xóa bỏ tư trường tư duy ở nơi này. Viện mục Giả cảm thấy khó hiểu. Tư trường tư duy có thể xóa bỏ được sao? Đoàn phòng kiên nhẫn giải thích. Đầu tiên, cậu phải xác định một điều, đó chính là từ trường tư duy sẽ yếu dần theo thời gian, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nếu nó không phải thứ tồn tại vĩnh hằng, thì trên lý thuyết, việc cố ý can thiệp để nó biến mất sớm hơn là hoàn toàn có thể. Sau đó đoàn phòng gọi điện cho tiến sĩ Lâm, nói rõ tình hình của khách sạn cho anh ta nghe. Sau khi biết được nguyên nhân, Lão Lâm cảm thấy việc này không khó xử lý, nhưng cụ thể nên làm gì thì đợi anh ta quay về rồi nói tiếp. Khách sạn này đã chờ được nửa năm rồi, Chờ thêm vài ngày nữa cũng không vấn đề gì Nên khách sạn tiễn đoàn người số 54 ra về Sau khi quay lại số 54 Viên mục giã in hai bức ảnh Trong điện thoại di động ra Sau đó dựa vào địa chỉ có được Mà thử đi tìm họ Thứ nhất là cậu muốn nhìn xem Hai mẹ con họ hiện giờ sống thế nào Thứ hai là để trả ảnh cho hai mẹ con họ Kết quả khi viên mục giã Dựa theo hướng dẫn trên bản đồ Tìm một vòng Thì phát hiện nơi đó đã bị phá đi Xây lại từ lâu Dù sao cũng đã qua 20 năm Địa chỉ trước đây làm sao có thể tồn tại được Có điều may mà đối phương Có để lại cả địa chỉ đơn vị Của cha cô bé Chỉ cần đơn vị vẫn còn Cho dù người đã dọn đi Cũng có thể tìm lại được Đoàn phòng thấy viên mục giã nóng lòng như thế Thì khuyên cậu Cậu cần gì phải sốt ruột như thế Đợi đến khi chúng ta tìm được địa chỉ mới Của tô kiến quốc Thì cậu đưa ảnh cho họ cũng không muộn mà Thật ra sở dĩ viên mục giã vội vàng như thế Chính là vì muốn nhìn xem Sự mềm lòng trong phút chốc của mình Đã tạo thành sai lầm thế nào Có khiến kết quả tệ hơn không Mà một người có kinh nghiệm phong phú như đoàn phong Không muốn cậu vội vàng kiểm tra kết quả như thế Cũng là vì sợ rằng Viên mục giã sẽ càng hối hận Vì lựa chọn lúc đó của mình May mà đúng lúc này Từ lệ gọi điện đến Nói muốn gặp viên mục giã một lát Trước đó anh ta đã gọi đến mấy lần Nhưng đều bị viên mục giã tìm lý do từ chối Lần này không còn kiếm được cớ nào nữa rồi. Khi viên mộc giã đi đến điểm hẹn, nhìn thấy tử lệ mặt ủ mày trao là biết vụ án của Diệp phàm Phạm vẫn chưa có manh mối gì. Viên mộc giã cười hỏi, sao thế, Diệp Linh Dung chưa chịu nói gì sao? Tử lệ thở dài, thằng nhóc cậu ném cho tôi một củ khoai bỏng tay, ăn không được mà ném cũng chẳng xong. Viên mộc giã thấy cũng đúng, trước đó đúng là do cậu hỗ trợ tử lệ nên mới phát sinh vụ bắt cóc sau này. Cậu bền cười và hỏi. Tư liệu tôi bảo anh điều tra, anh đã tìm được chưa? Không nhắc đến thì không sao Vừa nhắc đến, sắc mặt của tư lệ Càng khó coi hơn Tra rồi, nhưng trong viện mồ côi Những đứa trẻ tầm tuổi Diệp Linh Dung Vô cùng ít, lớn hơn thì càng không có Tuổi cô bé đã coi là Quá tuổi của trẻ mồ côi rồi Viện mục Dã bất đắc dĩ nói Ai bảo anh chỉ điều tra mỗi trẻ mồ côi Có thể là nhân viên công tác Hoặc tình nguyện viên thỉnh thoảng đến hỗ trợ Đều phải điều tra hết Từ lệ khóc không ra nước mắt. Thế thì phạm vi rộng đến thế nào chứ? Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua. Dù có loại trừ dần từ người một, cũng là một số lượng khổng lồ rồi. Viên mục giả vừa định nói, không phải còn có tôi đây sao? Nhưng khi nhìn nét mặt khẩn thiết của từ lệ, cậu nhận ra anh ta chỉ đang chờ cậu nói câu này. Từ lệ chờ mãi, thấy viên mục giả vẫn không tỏ thái độ gì, thầm nghĩ có phải màn kịch của mình hơi quá rồi không? Nên bắt đầu hỏi dò, hay là cậu đi đến hiện trường vụ án với tôi một chuyến đi? Viên Mộc Giã lắc đầu, đi cũng vô dụng, anh vẫn nên nghĩ cách phá vỡ tâm lý phòng bị của Diệp Linh Dung đi. Cậu bé đó nhất định biết bọn bắt cóc là ai. Tự lệ thấy mình vòng vò tam quốc cũng không dụ được Viên Mộc Giã, đành đem chủ đề chuyển đến Diệp Dĩ Nguy. Tôi biết vì chuyện của tiểu Diệp mà cậu không thoải mái, điều này tôi có thể hiểu, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đúng không nào? Nghe người anh này khuyên một câu. Tiểu Diệp nhất định không hy vọng cậu sống như bây giờ đâu. Viện mục Giả không muốn Từ lệ nói tiếp về chuyện Diệp Diễn Nguy, nên bảo Anh đem tất cả những tư liệu về nhân viên của Viện Mồ Côi đã từng tiếp xúc với Diệp Linh Dung cho tôi xem một chút. Từ lệ cười Được, tất cả đều có trong điện thoại của tôi cậu xem kỹ giúp tôi nhờ. Viện mục Giả nhận điện thoại nhìn qua đúng như anh ta nói Phạm Vi không hề nhỏ từ cô nuôi dạy trẻ đến viện trưởng xuống đến đầu bếp và lái xe nhân viên mục dã xem đi xem lại vẫn không tìm thấy bóng dáng người trẻ tuổi kia đâu. Cậu vẫn luôn nhìn người rất chuẩn. Người thanh niên kia tầm 20 tuổi hẳn là hơn Diệp Linh Dung vài tuổi. Lúc đó nhất định cũng chưa trưởng thành cho nên không thể là nhân viên làm việc trong viện mồ côi được. Viên mục Dã trả di động cho từ lệ. Những người này đều không phù hợp với điều kiện của tên bắt cóc. Anh điều tra lại đi. Tìm xem trong đám trẻ này có đứa bé trai nào lớn hơn Diệp Linh Dung vài tuổi không. Từ lệ nghe mà thấy thất vọng, nhưng anh ta vẫn giữ vững tinh thần nói Được, tôi sẽ cử người điều tra lại một lần nữa. Đến lúc đó, cậu lại xem giúp tôi. Sau khi chào tạm biệt từ lệ, viên mục Giả lại mặt mày ủ rột đi về nhà. Trong lòng cậu vẫn nghĩ đến chuyện nếu như lúc đó cậu đã thực sự thay đổi lịch sử, vậy có nghĩa là nếu cậu có thể quay lại quá khứ thì có thể thay đổi một chút suy nghĩ của Diệp Dĩ Nguy lúc đó không? Nhưng viên mục Giả nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này Bởi vì cậu sợ rằng sẽ có nhiều người vì sự thay đổi ấy mà bị thay đổi số phận. Đến lúc đó sợ rằng sẽ xảy ra những chuyện còn kinh khủng hơn. Sáng hôm sau, tiến sĩ Lâm từ sân bay quay về. Sau khi nghe đoàn phong nói rõ tình hình, anh ta ngẫm nghĩ rồi nói Tác động để xóa bỏ từ trường tư duy cũng không phải không được. Nghĩ cách đặt mỗi tầng một khối nam châm để hình thành một từ trường khác trong khách sạn. Từ trường tư duy cũng là một dạng từ trường Khi cả hai tiếp xúc với nhau, chắc là có thể từ từ làm triệt tiêu từ trường tư duy quấy nhiễu mọi người. Đoàn phòng lập tức bắt được từ khóa. Chắc là... Ý là anh cũng chưa từng nghĩ đến. Tiến sĩ Lâm cười xấu hổ. Khoa học là một loạt những giả thiết vĩ đại. Cần được cẩn thận chứng thực. Chúng ta phải có căn cứ lý luận mới có thể bắt tay vào thực tiễn. Hơn nữa, việc kinh doanh khách sạn đã như thế này rồi. Cho dù thí nghiệm của tôi thất bại, cũng đâu thể kém hơn được nữa. Yên tâm đi. Sau đó, lão lầm dẫn theo mấy sinh viên tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ từ tầng 1 đến tầng 11 của khách sạn mấy ngày. Nghe nói từ đó về sau, trong khách sạn quả thực không xảy ra chuyện gì kỳ quái nữa. Chỉ có điều, khá nhiều khách hàng phản nàn rằng những thiết bị kỹ thuật họ mang vào trong khách sạn đều mất tác dụng. Vài ngày sau, đoàn phong không chịu nổi sự quấy giày của viên mục giã, cuối cùng đành phải đi cùng cậu đến địa chỉ lưu lại trên ảnh chụp kia. thành phố Vê Đúc ở tỉnh Lân Cận, cách thủ đô chưa đến 200 số. Kết quả đúng như dự đoán, nơi đây đã sớm cảnh còn người mất. Sau đó bọn họ tìm đến địa chỉ đơn vị của người cha Tô Kiến Quốc. Nhưng khi viên mục giã hỏi thăm một số người làm việc ở đó về Tô Kiến Quốc, thì lại không ai biết ông ta. Trong lòng viên mục giã đầy hoài nghi, theo lý thuyết, mẹ cô bé không cần thiết phải nói địa chỉ giả để lừa cậu. Nếu không muốn cho địa chỉ, có thể từ chối luôn là xong mà. Cần gì mất công lừa dối chứ? Đoàn phong thấy thế thì khuyên cậu. Cậu cũng đừng vội. Cậu chớ quên chuyện này đã xảy ra 20 năm trước rồi. Trong 20 năm, một đơn vị bình thường đâu chỉ thay đổi nhân sự một lần. Hơn nữa, cậu nhìn những người trong phòng làm việc kia đi. Tất cả đều khoảng 30 tuổi. 20 năm trước, họ vẫn còn là trẻ con. Cho nên không biết tổ kiến quốc cũng là chuyện bình thường. Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, thì viên mục dã nhìn thấy ngoài cổng có một người khá lớn tuổi đang thù dọn một chồng giấy báo cũ. Cậu thấy người này chắc đã làm việc ở đây nhiều năm, nên cậu bước đến hỏi chuyện. Chào bác, cháu đang có chuyện muốn hỏi bác. Bác có biết một người tên là Tô Kiến Quốc làm việc ở đây không ạ? Ông bác lớn tuổi đặt chồng báo cũ trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy nhìn viên mục dã một lượt. Cậu thành niên, cậu là thế nào với Tô Kiến Quốc? Nghe cách hỏi này, viên mục Giả biết ông ta có biết tổ kiến quốc. Thế là mừng rỡ nói cháu là họ hàng xa của ông ấy, đã nhiều năm không gặp lần này đến đây công tác nên mới đi thăm ông ấy. Không ngờ ông bác kia lắc đầu nói cậu chắc là họ hàng rất xa ông ấy đã chết 20 năm rồi mà cậu còn không biết. Tập lăm xin kết thúc tại đây mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phán để đón nghe tập tiếp theo nhé.